truyện mẹ lưu manh con thiên tài tác giả quỷ miêu tử dịch giả mẹ cherry người đọc thế mỹ quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện chấm, quy quy chấm an chương 89 tai họa trong phòng tạm giam thẩm xuân và tiểu bạch dùng thân phận là hai người trung quốc bị giam ở trong phòng này nhất là khuôn mặt túng tú thư sinh của bọn họ Lọt vào mắt đám Nhật Bản hung hãn. Thế bên ngoài của bọn họ Cũng biểu thị cho sự yếu đuối dễ bắt nạt Người Nhật vốn không cao Tầm vóc của người đàn ông Nhật Cũng không giống ở bên tuổi Mỹ Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ Ví dụ như mấy gã đàn ông cường tráng Trong phòng tạm giam này Tất cả đều rất cao to khỏe mạnh Nhìn kìa Hai gã đàn bà xinh đẹp mới vào trại <cười> Tiếng nói vang lên từ góc tối, kéo theo một loạt tiếng cười lớn phù họa. Sau đó, những gã đang tụ tập một chỗ, tách ra thành một lối đi, cho người vừa lên tiếng, cũng để Thẩm Sồn và Tiểu Bạch nhìn thấy rõ chủ của giọng nói vừa rồi. Là một gã đàn ông xăm trổ đầy người, to lớn, cường tráng. Trên đầu chỉ để lại một nhúm tóc nhuộm đổ màu sắc, nhìn giống như một cái màu gà được nhuộm màu. Nhìn bộ dạng của gã có vẻ là thủ lĩnh của đám phạm nhân ở trong phòng này. Thẩm sung và tiểu bạch thoáng liếc nhau rồi không để ý đến sự khiêu khích của gã kia. Hai người nhìn xung quanh, cuối cùng chọn một chỗ ngồi xuống. Qua đêm này là có thể đi rồi. Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhiều gã màu gà sặc sở như vậy khiêu khích bọn họ cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Bọn họ đã không còn là những tên nhóc làm việc dễ xúc động nữa rồi. Biết yên lặng, rồi biết kiên cường, chỉ cần không chạm đến cái vải ngược của họ là được. Thì những chuyện như thế này, họ có thể cười trừ cho qua. Nhưng sự trầm mặt của họ, vào mắt của mấy gã kia, lại thành thể hiện ra sự yếu đuối. Mấy gã đó, nghĩ hai tên Trung Quốc này thật là nhát gan, không dám phản bác câu nào. Cũng vì vậy, mà sự hung hạn của mấy gã đó, như sống lại. Đồ hèn, đồ đan ba, <cười> Trung Quốc, Chỉ toàn mấy tên hèn nhát như thế này thì sao. Thẩm sùng lôi thuốc lá ra, đưa cho tiểu bạch một điếu, lại sơ soạn ở trên người, không tìm thấy bật lửa, mới nhớ ra vừa rồi bị nữ cảnh sát kia lấy mất. Này, hắn đưa mắt, nhìn đám Nhật Bản vẫn luôn cười chế diệu bọn họ nãy giờ. Có lửa không? Mượn một chút. Đám người kia sững sốt, không nghĩ hắn lại bình tĩnh như vậy, còn bình tĩnh đến muốn mượn thuốc nữa cơ thậm chí còn lên tiếng xin hò lửa. Đầu óc của tên này chắc hẳn là có vấn đề, hay là sợ đến choáng váng rồi ta? Này này này này này! Một người thanh niên chụp phục hồi tinh thần, vội vàng kéo áo của thảm sùng. Anh điên rạ hắn dùng tiếng Trung rất chuẩn. Tiểu bạch nhìn người thanh niên kia, lúc trước người này vẫn co tròn nằm ở trong góc tối, không ngờ lại là người Trung Quốc. Có điều nhìn tình trạng của cậu ta có vẻ không ổn lắm, cả người đầy vết thương. Tuy cậu ta cố gắng muốn giấu đi, nhưng Tiểu Bạch vẫn nhìn thấy rõ cậu ta không được tự nhiên. Nửa người dưới cấn nhắc, rất mất tự nhiên. Xem ra cậu ta đã bị chăm sóc đặc biệt trong phòng tạm giam này. Tiểu Bạch và Thẩm Sùng cùng liếc nhau nhìn một cái. Lửa à! Gã đầu màu gà nhượng đứng dậy, kéo thắt lên quần, cười vô cùng bị ổi dâm đảng. Lửa khác thì không có, chứ lửa dục thì có rất nhiều. Chúng mày có muốn tới đây dập lửa không? <cười> ông đây cũng muốn lại đây dập lửa cho đi. Chúng tao rất thích dạng như tên nhóc kia nha. Các tiếng cười nhạo liên tiếp vang lên. Thẩm sông con đang ngầm thuốc ở trong mồm, đứng vụt dậy. Này anh, còn thanh niên Trung Quốc kia nhìn thấy hành động như vậy, hoảng sợ vội vàng đưa tay giữ chặt hắn lại. Muốn ngăn hắn đừng xúc động. Nếu không người chịu khổ chính là mình. Nhưng lại bị Tiểu Bạch ở bên cạnh kéo lại. Để hắn đi đi. Nhưng mà... Người thanh niên kia không quên được nỗi đau ở trên người mình. Đó là một bài học đẫm máu. Nhưng đây là địa bàn của người Nhật. Bọn họ... Cậu gặp chuyện gì thế? Tiểu Bạch vòng tay ra sau đầu. Hàng Huyên tâm sự với cậu ta. Nhìn tình hình của cậu ta thật sự là rất thê thảm. Cậu thanh niên kia... Vẫn còn lo lắng cho Thẩm Sùng ở bên. Không có tâm trạng nào mà nghe câu hỏi của Tiểu Bạch. Còn nhìn thấy Thẩm Sùng đi đến trước mặt gã đầu màu gà nhường kia. Hai người đứng cạnh nhau mới thấy. Người đàn ông Trung Quốc này cũng rất cao, không hề lùng. Thậm chí, thậm chí còn cao hơn gã Nhật Bản kia một chút. Chỉ vì hắn mặt âu phục, nhìn lại rất nhã nhặn lịch sự. Nên khiến cho người ta không chú ý đến chiều cao của hắn. Muốn tàu dập lửa cho chúng mày à? Thẩm Sùng đưa tay lên cầm thuốc hỏi, cái đầu màu gà giật nảy mình, nhìn có mặt trắng trẻo lịch lãm kia, gã lại thoáng hoảng hốt. Đúng, mau mau lại đây cho ông. À, còn chưa nói xong, một chân đã đạp thẳng vào háng gã, lực đã rất mạnh, khiến cả quỳ sụp xuống đất, ngay cả kêu lên đau đớn còn không kêu thành tiếng được. Dập lửa rồi đấy, Thẩm Sùng ngồi sõm xuống trước mặt gã. Cậu thanh niên đứng ở bên cạnh tiểu bạch bị hành động của thảm sùng dọa cho sợ đến suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài. Há hóc mồm đến nửa ngày cũng không nói được thành lời. Đây, đây, đây đúng là dập lửa mà, dập lửa một cách triệt để. Cậu nhìn gã đàn ông Nhật Bản đang quỳ rạp ở trên mặt đất. Một cước đó dường như có thể làm cho lửa của gã cả đời này cũng không bốc lên được nữa. Nhưng mà cũng đáng đời. Này anh... Anh không giúp anh ấy à? Cậu nhìn Tiểu Bạch ở bên cạnh. Tiểu Bạch quẩy tay để hắn tự làm đi, lửa của hắn cũng đang cháy to. Đấy. Gã màu gà bị đạp mạnh vào trứng làm cho mấy gã kia ngẩn người, không biết tên nào bần tỉnh trước, sau khi hô lên một câu tiếng Nhật, cả đám người liền xông lên vây chặt lấy thẩm sộm, đốn vào lốc cậu ta. Nghĩ rằng người đồng bào Trung Quốc có dáng vẻ lịch sự nhã nhặn kia của mình sẽ bị đánh trọng thương thì chợt nghe những tiếng ẩm ẩy rất nhanh và liên tục vang lên, cùng lúc đó là tiếng gãy xương quang rờn. Cũng chỉ trong khoảnh khắc ấy, cả đám người Nhật kia ngã sắp xuống hoặc quỳ rạp xuống đất, ôm cổ tay mình, rên la, đau đớn. Phát cùng mẹ mày, thảm sông rút một chiếc bực lửa từ người một gã người Nhật chăm thuốc, hút một hơi thật dài, sau đó phun ra một câu chữ bậy thô tục. Lúc ông mày bắt đầu chơi thì chúng mày còn chưa một lông đâu. Trước mặt ông mày mà dám giỡn trò lưu manh, có mẹ nó, chúng mày định muối rêu qua mắt thờ à. Thảnh Sùng không giống như Hà Vũ hay Thi Thanh Trạch. Một người là con ông cháu cha, một người là con nhà giàu. Hắn là một người không có gia cảnh gì đặc biệt. Trước khi gia nhập vào SMT, hắn thậm chí còn trà trộn vào thành phần bất lương trong sọ đen. Sau đó, có lần đùng phải Hà Vũ... Từ sau khi làm thuộc hạ của Hạ Vũ, lại bị Hạ Vũ kéo vào SMT. Cho nên nếu nói về xã hội đen, thì Thẩm Sông hắn tuyệt đối là người trong nghề. Chẳng qua sau khi đi theo Hạ Vũ trải qua nhiều chuyện, mới khiến cho hắn thu lại tính cách liều lĩnh ban đầu, trở nên trầm tĩnh hơn thôi. Này, Thẩm Sông ném bật lửa cho Tiểu Bạch. Không nhìn được, lại tiếp tục chữa bậy. Hôm nay ông mày đã bắt khóa to lắm rồi, người Trung Quốc thì làm sao? Người Trung Quốc thì dễ bắt nạt lắm mà. Phật. Chỉ một ngụm nước bọt của Mỹ nhân Trung Quốc chúng tao cũng nhấn chìm được cái nước Nhật nhỏ bé của chúng mày rồi. Mấy tính chó Nhật Bản này. Cậu thanh niên Trung Quốc kia trần tròn mắt, tốc độ ra tay của Thẩm Xuân vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa độc, có hiệu quả tuyệt đối. Đồng thời, lúc hạ thủ còn bịt kín miệng của đối phương, khiến bọn họ không có cơ hội hét to, khiến cảnh sát ở bên ngoài không chú ý. Một gã người Nhật ngã xuống đất, định nhân cơ hội hét lên, gọi cảnh sát tới, nhưng tốc độ của Thẩm sùng còn nhanh hơn. Trước khi gã kịp kêu lên, thì hắn đã đạp thẳng vào mồm cửa gã. Kêu đi, mày có tin ông mày đạp cho nát mồm mày ra không? Thẩm sùng nói xong lại đạp mạnh hơn, khiến gã kia sợ đến mất, chảy hết cả nước mắt, nước mũi. Nếu làm tiếp, chứ sợ cả nước tiểu cũng vãi cả rông quần luôn. Cô Kiều cũng vô dụng, tiểu bạch hút thuốc. Cảnh sát không tới được đâu. Lúc ả nữ cảnh sát nhật kia rời đi. Hình như có đặc biệt dặn dò lại. Đêm này, không cần quá để ý đến tình hình ở trong phòng này. Đúng rồi. Cậu bị làm sao vậy? Hắn quay sang hỏi cậu thanh niên. Tôi, tôi, tôi sang đây công tác. Tối qua lúc tan tầm về. Muốn đến quán ba uống vài ly. Cuối cùng lại bị mấy người này gây chuyện. Lúc cảnh sát tới, liền bắt hết bọn họ lại. Tôi... Cậu ta hơi nhếch miệng. Tôi bị bắt nhầm vào đây, con anh. Tôi là bác sĩ. Tiểu Bạch nhìn thương tích của cậu ta, khủy tay có dấu hiệu bị gãy xương. Hắn sờ soạn một chút rồi đột ngột dùng lực nắn lại xương cho cậu ta. Trong thời gian này, đừng bê đồ nặng phải giữ gìn một chút. những vết thương khác ở trên người, bồi thuốc một chút là được rồi. Còn nói tới đây, hắn dừng lại không nói nữa. Cảm cảm cảm ơn. Cậu thanh niên cũng biết hắn định nói gì. Uh, chuyện còn lại để ra ngoài tôi tự xử lý là được. Sau lúc đó, phòng tạm giam trải qua một đêm yên tĩnh. Hai người Tiểu Bạch và Thẩm Sồn vừa được giải sầu, thậm chí còn ngủ rất say. Đến hận sáng, ạ nữ canh sát kia tới mở cửa ra. Nhìn thấy ngay hai người quần áo chỉnh tề, sắc mặt sáng láng, tinh thần thoải mái bước ra. Bữa sáng tốt lành. Tiểu Bạch dùng tiếng Nhật tiêu chuẩn chào ạ khiến giả đen mặt dù tươi cười nhưng là như phủ đầy máy đen. mấy người à, ai đánh cái anh thành thế này? ả ta trợn mắt nhìn theo hai người vừa đi ra khỏi phòng tạm giam. không ai đánh. tôi tôi chúng tôi tự ngã. À, đúng đúng đúng. ở chúng tôi chúng tôi tôi qua đèn bị cháy. chúng tôi không để ý. đâm vào tường. đâm vào tường đến mất mặt một bầm dập gãy tay à? do mặt của anh nữ cảnh sát kia không ngừng co rút mạnh cô cảnh sát, bọn họ đã nói là tự động và tương mà <cười> thâm sùng sửa sang lại quần áo à, nếu cô cố tình vu oan cho chúng tôi chúng tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng đấy đừng nóng giận tiểu bạch khẽ cười ai bảo chúng tôi là người trung quốc chứ người trung quốc chúng tôi thích nhất là gây rối làm loạn nhưng mà hắn ghé sát tay vào aneurysaki Vời ra khuôn mặt tuấn tú tố khiến ai sững sốt Lại nghe thấy giọng nói đầy vẻ trào phúng của hắn. Nhưng mà mấy người Nhật Bản các cô, ngay cả chứng cứ chính xác về việc chúng tôi làm loạn, cũng không tìm thấy nữa mà. Tiểu Bạch đi vài bước, lại quay lại kéo người thanh niên trong phòng tạm giam ra. Người này không phạm tội, bị các người tạm giữ hơn 48 tiếng, đã có thể thả ra từ lâu rồi. Anh ta đánh nhau trong quán bar, đánh với đám người kia. Anh ta có đánh nhau à? Thẩm Sùng cũng đi tới, hỏi đám người đang tiêu nghiệu, ôm một đống thương tích ở trên người, ngồi ở trong phòng tạm giam kia. Cậu ta là đồng bọn của mấy người à? Không, không phải. Hắn ta bị bắt nhầm đấy, mắt nhầm. Cả đám đều đồng thanh phủ nhận. Nghe thấy chưa? Tiểu Bạch dẫn vị đồng bào trẻ tuổi ra. Việc này tôi sẽ báo lại với bên Đại sứ quán Trung Quốc. Câu này khiến cho sắc mặt của ả nữ cảnh sát kia trắng xanh. Khi Kỳ Duệ và Eric đến bệnh viện, thì trời đã chập tối. Phòng bệnh của Hạ Vũ được sắp xếp ở phòng cao nhất. Một khung cửa sổ sát với đất khiến cho ánh chiều tà chiếu rọi vào cả phòng. Cả căn phòng được bao phủ trong ánh sáng màu cam ấm áp. Kỳ Kỳ Duệ đẩy cửa vào, tiếng gọi ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Trong phòng bệnh rất yên lặng, yên lặng đến mức không khí rất nặng nề. Kỳ Lương ngồi bất động ở trên ghế bên cạnh giường bệnh. Nàng chăm chăm nằm ở trên giường, sắc mặt đó. Kỳ duệ chưa bao giờ từng nhìn thấy. Cho đến bây giờ, mỗi lúc cậu nhìn kỳ tiêu lương, hoặc cô sẽ cợt nhã, hoặc là mặt dày mày dạng, hoặc thỉnh thoảng cũng xuất hiện vẻ đau buồn. Nhưng đa phần là vô tơ vui vẻ, chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này. Mẹ, kỳ duệ bước tới. Khai gọi một tiếng đưa tay nắm nhẹ vào vai của kỳ lương. Anh, anh Duệ. Kỳ Lương quay đầu, lúc này cô mới nhận ra con trai vừa đến. Nhìn ánh mắt mờ mịt của cô, tay Kỳ Duệ nắm vai cô mạnh hơn một chút. Chuyện của Hạ Vũ, Thảm Sông đã gọi điện về nói qua nên cậu cũng có biết. Cậu nhìn người đàn ông nằm yên lặng ở trên giường kia, Hạ Vũ. Người đàn ông kia đã cống hiến cho cuộc đời cậu, một con tinh trùng. Là người bố ruột, trên lý thuyết của cậu cũng là người đàn ông khiến cho cậu đến hôm nay. Vẫn coi như là kẻ thù Hiện giờ Ông ấy không chỉ có thể nằm yên Ở trên giường như thế Không có chút sinh khí nào Cô ta rằng bây giờ ông ấy có thể ngồi dậy Sau đó bay ra vẻ mặt Khiến cậu cực kỳ không vừa mắt kia Nói chuyện với cậu Tuy cậu cực kỳ không muốn thừa nhận Nhưng mà trong lòng cậu Thực sự có chút tán thành người đàn ông này Kỳ lương hít sâu một hơi Muốn tinh thần của mình tỉnh táo hơn một chút Không để cho con trai phải lo lắng Nhưng hiệu quả rõ ràng không hề cao Khóe miệng vẫn rũ xuống như trước Khiến cho nụ cười của cô càng méo mó hơn Mẹ Mẹ đi rửa mặt đây Kỳ duệ nhìn cô Nhìn bộ dạng của mẹ bây giờ khó coi quá à Thôi mẹ đi đi Nói xong cậu kéo kỳ lương ra ngoài phòng bệnh Edric, Phiền ông đưa mẹ cháu đi ăn chút gì đi Ăn duệ, mẹ không có đói Đi thôi, Eric kéo cô, cô không chăm sóc mình cho tốt, thì làm sao chăm sóc cho cậu ta được, để tên nhóc quỷ kia thử xem. Kỷ lương nhìn vào cửa phòng bệnh đang đóng chặt, cuối cùng vẫn quyết định nghe lời con trai, nếu là anh Duệ, nhất định có thể, thằng bé thông minh như vậy, nhất định có thể mà.